Giọng điệu của anh nghe như bọn họ rất thân quen, lặng lặng tự thấy mình không có thân thiết vì anh nhưng vượt như cũng không thể nói không thân. Quan hệ giữa người và người thật kỳ diệu, có những người chưa bao giờ gặp mặt, vẫn ý hợp tâm đầu, thành thật mà đối diện nhau. Có những người nhiều khi đối mặt với nhau hơn 12 tiếng một ngày, cũng từng trò chuyện với nhau suốt đêm thầu tĩnh lặng, nhưng trước sau vẫn có một bức tường ngăn cách, không thể đến gần cũng không dám đến gần. Em nghĩ rằng cái thích hợp nhất mới là cái tốt nhất Cô nói tính em đáng trí hay bỏ quên đồ Đăng em một chiếc túi trị giá 10.000 Nhất định em sẽ phải cẩn thận Lúc nào cũng nơm nớp làm sợ mất Nó sẽ trở thành gánh nặng của em Có lẽ em nói đúng Anh thầm thở dài gật đầu Phật cũng như người thích hợp là tốt nhất Lăng lăng đang không biết nói gì Thì bọn thiếu thiếu vừa lúc quay lại Chào Thế Dương ạ Dương Lâm Hằng chào từng người nói, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại thầy. Sau khi Dương Lâm Hằng rời đi, Tiêu Thiếu Vũ phải lẳng cậu phải để Dương Tần cậu chuyện gì vậy? Sao về mặt Đế Dương trông bất đắc thế kia? Không cần câu cái gì hết, nói về xa xỉ phẩm thôi. Kiều Kiều cảm thấn, thay Dương chính là xa xỉ phẩm, chỉ có thể dùng để nâng cao mắt thẩm mỹ, không thể mua Không biết có hàng nhái loại A không ta? Tiêu Thiếu tưởng tượng lùng thùng nói. Lăng lăng nhìn về phía cửa Dương làm hàng mở cửa xe bên đường Ngồi vào trong đi mất Hàng nhái cô sống đến mấy thì vẫn là đồ xả Cậu đừng có mờ mộng nữa Đối với cô mà nói Dương làm hàng còn xa xỉ hơn Cạt lúi lyot Nếu không mua nồi thì cũng nên vớt ngó nghiêng đi Miễn trò trình độ thưởng thức Được nâng cao quá rồi thì chỉ tự Chúc khổ vào thân mà thôi Buổi chiều đi sắp bình về Lăng lăng vẫn ngồi ngẩn ngơi trước Màn hình máy tính Lăng lăng Lăng lăng giật mình, quay đầu nhìn bạn cùng phòng quản thiếu úc. "Chuyện gì vậy?" "Không có gì, nhìn cậu như mất hồn ấy." Tiểu úc nói, ngần ngừ trước máy tính "Cậu chiều nay đang nghĩ gì vậy?" Tớ đang suy nghĩ ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết." "Tiểu, thuyết. tiểu úc vốn luôn mê mẩn tiểu thuyết lãng mạn, nghe vậy liền hứng trí đến ngồi cạnh cô. "Cậu muốn viết tiểu thuyết viết về cái gì?" Tớ muốn viết về chuyện xưa của tớ và dương làm hàng. Mọi người hay nói nữ tiến sĩ thuộc loại người thứ ba. tôi muốn cho họ biết nữ tiến sĩ bị giáo viên hướng dẫn tớ luyện như thế nào mà thành. Cả tên tớ cũng nghĩ ra rồi. Tớ đem tuổi xuân dần hiến cho ai. Cái đó Phùng Tiểu Cương viết rồi. Tiểu Úc nhìn Avarada đang tắt trên quy quỳ, đầu óc chợt lấy sáng. Theo tôi thấy, hay là đặt tên, tớ đem tình yêu trào lầm cho ai. Tiểu thuyết tình cảm được không? Thời này ai còn đọc tự chuyện nữa tiểu thuyết tình cảm mới thi hành Lang Lang mở trang web sang các tiểu thuyết mới phát hiện gần đây đăng ký ID đào hố trong lòng cườiụng ai bảo đại thần các người đào hố không đất không đai còn không dấu hiệu cảnh báo hãy ta ngày ngày cố thủ trong hố mà không thấy có gì mới từ hôm nay chờ đi ta cũng muốn đào hố có thể lấp đượcên nào hay cái nấy viết rằng bà.000 chữ gửi lên đã hơn 10 giờ Vĩnh viễn có xa không vẫn chưa đăng nhập, lăng lăng cảm thấy hơi mệt, đóng máy tính, giờ mặt xong liền tay quần áo chui vào chăn. Cô vừa điều thiêu ngủ thì siêu động gieo vang, cô vừa nhìn màn hình điện thoại lập tức ngồi bật dậy, tỉnh cả người. Thầy Sương, chào thầy ạ. Em nghiên cứu kết quả thí nghiệm thế nào rồi? Dạ có đôi chỗ không hiểu lắm, dạo này em vẫn đang trả cứu tư liệu. Hiện giờ tôi còn ở văn phòng, em qua đây đi, chúng ta thảo luận một chút. Lăng lăng rụi rụi mắt nhìn đồng hồ đã 10 giờ rưỡi Mới giữa tối còn tìm học trò thảo luận Cô nên dùng từ ngữ nào miêu tả dừng làm hàng đây Hết nói luôn Tiêu Úc thấy cô vội vội vàng vàng thay quần áo Chẳng hiểu gì cảm Lăng lăng khuya vệ rồi cậu còn muốn đi đâu sẽ bào tờ đến phòng thí nghiệm thảo luận kết quả thí nghiệm với anh ta Cái gì? Đã hơn 10 giờ rồi nha tự quen rồi, cô lờ đễnh thu gom tài liệu trên bàn, bỏ vào trong túi, biết đâu hôm nào đó anh tài trở nên bình thường, tự lại không quen. Hành lang lầu 3 không một bóng người, hầu hết văn phòng giáo viên đều đã tắt đèn, chỉ có văn phòng Dương Lâm Hằng đèn vẫn còn sáng. Lằng lăng đến trước cửa, gõ, thề bên trong nói, "Mày vào." Cô thân trọng đẩy cửa đi vào, "Chào Dương." "Em ngồi đi."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 Dương Lâm Hàng hết sức chăm chú nghe cô nói Mặc dù ánh mắt anh hơi mất tập trung Có phần lơ đẵng Cô đất nghi ngờ không biết Với trạng thái tinh thần hiện giờ của Dương Lâm Hàng Liệu có nghe hiểu cô nói gì không Không ngờ cô vừa dứt lời Dương Lâm Hàng liền nói Đa phần là đúng Ngoại trừ một ít khái niệm bị nhầm lẫn Anh chỉ vào hình ảnh Giải thích nguyên nhân rõ ràng Dành mạch cho cô Lặng lặng tập trung tinh thần lắng nghe Linh hội sâu sắc thế nào gọi là nhân tài Cô trả tài liệu, thảo luận với các anh chị nằm trên mắt vài ngày mà chưa đâu vào đâu dường làm hàng chỉ cần liếc qua một cái đã biết nguyên nhân Trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì vậy gia đình sở hữu khu mua sắm xà hoa đến thế nhưng anh lại vì tiền lương mấy ngàn tệ mỗi tháng mà một nắng hai xương Rõ ràng có Mercedes sang trọng nhưng mỗi ngày vẫn lái chiếc xe second hand mới tám phần đi lại Được người đẹp gợi cảm yêu thương nhung nhớ nhưng trái tim anh lại bị một tình yêu vô vọng chiếm cứu Kỳ diệu, quả là kỳ diệu. Em hiểu chưa? Dường làm hàng hò khàn một tiếng, ngón tay dày dày chán. Dạ rồi ạ. Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, lặng lặng cảm thấy không đành lòng, đứng dậy mà cửa sổ, đi đến vài nước rót một lý nước ấm đặt trước mặt anh. Cảm ơn em, anh uống một hớp. Xin lỗi, quên như vậy còn bảo em đến. Ngày mai tôi phải đi họp ở thành phố B. Trước khi đi tôi nghĩ nên thảo luận với em một chút.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 Lăng lăng nhìn thật sâu vào mắt anh Lần đầu tiên phát hiện Nụ cười cô hiện lên trong mắt anh Rõ ràng đến thế Khoảnh khắc yên lặng Giọng hát uyên truyền cất lên Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện Người thực sự yêu em chịu một mình tổn thương Đây là nhạc chuông di động Của dường làm hàng Dùng hai năm nay chưa bao giờ thay đổi Một người cố chấp Cố chấp đến bảo thủ Anh do sự chốc lát rồi nhắc điện thoại nhờ đêm khuya yên tĩnh nên lần lần có thể nghe rõ ràng giọng nam trong điện thoại vọng ra, "Đang uống nước chừng anh chạy đi đâu mất, đừng nói là đi tìm cô gái phù tâm đó chứ." Anh liếc nhìn lăng lăng một cái, để tay che mic điện thoại, "Không phải, ngày mai anh phải đi công tác, thật tình không thể uống, bọn em không cần chờ anh, khi nào xong việc rượu cho anh là được." "Còn không phải, người đàn ông trong điện thoại cả "Nếu bây giờ anh không phải ở văn phòng thì em không mang họ Âu Dương Anh hằn giọng, không nói gì. Em nói anh bao nhiêu lần rồi, nếu anh đã không thư bò được thì cứ trực tiếp ôm lấy cô ấy, trao một nụ hôn nồng cháy, hôn cho cô ấy choáng váng đầu óc, sau đó nói với người ta anh yêu cô ta, anh muốn kết hôn với cô ấy, đàn ông như anh thì có cô nào mà không xử lý được chứ. Sinh viên của anh đứng ở đây, cậu đừng nói linh tinh nữa. Anh đỏ mặt nhìn lằng lăng bên cạnh. Ừm. Uhm.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 Thầy Dương, thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ? Lời em ở trời vừa nãy em có nghe thấy không? Dạ, tư duy của cô tạm ngừng hoạt động đúng 30 giây sau mới thành thật trả lời. Có nghe thấy một ít ạ. Từ khớp tựa của em mà nói, đề xuất của cậu ta có hơi quá không?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 Thầy Dương, em nghĩ phụ nữ không thích anh có thể có hai loại. Loại thứ nhất là tiền nữ, loại thứ hai khuyên hưởng giới tính của cô ấy có vấn đề. Anh sương sốt trong giấy lát, lập tức cười khoe cả hàm răng đều tăm thấp. Cảm ơn lời khen của em. Câu này tuyệt đối xuất phát từ nội tâm. Nếu cô ấy không thích tôi thì sao? Em đề nghị anh. câu nghiêm túc nói với anh, em đề nghị anh đổi người khác. Ý cười trên mặt Dương làm hàng càng sâu. Tôi sẽ không thổi, mà kệ cô ấy có thích tôi hay không Tôi cũng chỉ thích một mình cô ấy Lăng lăng mở to mắt nhìn anh Tôi chỉ thích mình cô ấy Những lời này nếu thốt ra từ miệng người đàn ông khác Thì cô đã cười nhạt Ngoại trừ dường làm hàng Cô hoàn toàn bị giữ si tình của anh chinh phục Muộn rồi để tôi đưa em về Trên đường về Lăng lăng mới sức nhớ tới một chuyện quan trọng Cô gái dường làm hàng thích chẳng phải ở Mỹ sao Không lẽ cô ấy đã về nước Hôm sau, lòng lòng thức dậy đã hơn 9 giờ sáng. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Dương Lam Hằng đã đi công tác ở thành phố B, bỗng nhiên cảm thấy trống chạy. Cô miễn cưỡng nhích xuống đôi giường, mở máy tính. Một phút sau, có âm báo của Quy Quy. Cô ngốc mắt nhìn là avatar đầu hỏi đăng sáng. Cô vừa cười vừa mở ra, vài dòng tin nhắn khiến nước mắt cô tuôn trào. Lạ trả rời không ngớt. Vĩnh viễn có xa không?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 Cô chờ một câu nói đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cô đã thuyết phục bản thân từ bỏ, lâu đến nỗi cô đã đem quan hệ mập mờ biến thành hạnh phúc. Tại sao anh lại nói với cô, tại sao muốn cho cô biết? Cách nhau xa rồi đến thế, họ có thể vì tình cảm này mà hứa hẹn thế nào đây? Em cũng yêu anh, 5 năm, vô số phút, vô số giây, nhưng chúng ta cách nhau cả Thái Bình Dương, liệu có thể làm gì được? Cả ngày lằng lăng không làm gì, không hề sung sướng, cô ôm mấy tính ngồi ngơ ngác. Quả trưa trời bắt đầu mưa, cô nhìn từng sệt nước rơi ngoài cửa, nhớ lại lời anh nói. "Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc. Anh không nhớ em một chút nào hết, 345 ngày qua anh không hề nhớ đến em." Lăng lăng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên chữ viết trên màn hình tinh thể lỏng, mỗi một lần chạm, bên dưới ngón tay đều có chất lỏng nhẹ nhàng dao động, cũng giống như những xung động trong lòng cô. Anh có thể cho em biết, phiên viễn rốt cuộc có xa không? Biết đáp án rồi thì sao, anh có thể vì em mà từ bỏ ước mơ. Nếu anh cũng có thể như Thề Dương, vì người mình yêu mà buông bỏ tất cả được thì tốt biết mấy.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 Tấm màn màu xanh nhạt bị gió đêm lay động, thỉnh thoảng thụng vào chiếc chuông gió bằng san hô trèo trên cửa sổ vàng lên tiếng kêu đơn điệu. Đó là chiếc chuông gió mà cô thích nhất. Mỗi lần nghe âm thanh của nó, cô mới có thể cảm thấy đêm khuya không quá mức trầm mặt tĩnh mịch và cô cũng không phải một mình cô đơn. Thế nhưng, đến khi nào mới có người bầu bạn cùng cô nghe tiếng trung gió, khẽ khẽ thì thầm trong đêm khuya tĩnh lặng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 Soso. Thầy Dương bảo em đi đến thành phố B tham dự một hội nghị quốc tế, có thể vài ngày không lên mạng. Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, anh có thể đến tham dự không? Nếu anh đến được, em mời anh đến nhà hàng say ăn cơm. Cô đợi 5 phút không thấy tin nhắn trả lời, đành phải tắt máy, nhanh chóng rời khỏi nhà trọ. Trên đường, cô vô tình gặp Liên Liên và bạn trai đang đến khu tự học. Liên Liên vẫy tay với cô từ xa. Lang lăng, cậu đi đi đâu đấy? Sao trông vội vã thế kia? Cô cầm tấm vé máy bay hù hùa về phía Liên Liên, trốn nhà theo trai. Với ai, anh bạn khoa học già của cậu hả? Cô cười nhảy nháy mắt mấy cái với Liên Liên, với xếp của tớ. Cậu muốn cùng dương làm hàng bao trốn á? Rất có lý tưởng, rất có tương lai đó. Câu nói trấn động của Liên Liên kết hợp với giọng nói oanh ta của cậu ấy rất thành công biến Lang Lang thành tiểu điểm của mọi người. Đương nhiên cũng giấc luôn cả sự dẹp biểu của các bạn nữ Dạo này nhiều nữ sinh có da mặt dày gây nham Nói sao ấy chứ, tự sướng không theo có phạm pháp đâu Lăng lăng vội cúi đầu, che mặt lại Sau này ở đại học đây không biết giấu mặt đi đâu nữa Máy bay cất cánh, rạch ngang bầu trời xanh Trong một thoáng áng cờ thể nhẹ bững, tâm tư lăng lăng cũng bằng bềnh trời theo Hiện giờ anh đã nhận được tin nhắn hay chưa, cơ hội cô dành cho anh, anh có biết quỷ trọng không? Nếu anh thật sự đến tham dự hội nghị, nếu họ có thể đối mặt nhau trong tình huống trang nghiêm, nghị trọng kiêm, thì anh có thể dùng nghi thức gặp nhau kiểu Mỹ để chào đón cô không? Một cái ôm thật tình cảm, lãng mạn chết đi được. Ảo tường đẹp đẽ một khi đã nổi lên thì không không chế được, cô nhắm mắt cười đắm chìm trong đóm.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 Thu hồi cảm giác mất mát vì vỡ mộng, làng làng kéo hành lý bước xuống máy bay. Đi đến cửa xa, cổ nhìn bốn phía, đang muốn tìm vị trí của dương làm hàng, thì một hình bóng gầy gò hút mắt lấy ánh mắt cô. Giáng người cao ngất, tấm lưng rộng lớn, ông vẫn giống hệt như trong tâm trí của cô, không hề thay đổi. Ba, làng làng vứt lại hành lý, chạy theo hướng ông biến mất. Ba ơi! Cô thật sự rất nhớ ông, nhớ ông mỗi đêm trước khi ngủ đều tắt đèn trong phòng, thu dọn mấy quyền xuyện cổ tích bên gối, đem gợp phun cổ yêu thích nhất đặt trong lòng cô. Nhớ ông ôm lấy cô đang khóc nhẹ, ngồi trên sợ kể chuyện xưa hài hước cho cô nghe. Nhớ ông xoa đầu cô, kéo trong mũi cô, vút về quần mặt cô. Khi ấy, cô cảm thấy mình là một nàng công chúa hạnh phúc đuổi theo vài bước lặng lăng dương chân cô quên mất ông từ lâu đã không còn là bà của cô nữa khi ông đem đơn hôn đặt trên bàn khi mẹ quát tom Từ nay về sau anh không được phép gặp lặ lăng, lăng nữa ông chầm mặt rời khỏi nhà ông muốn cô hiểu rõ ông không cần đến cô giữa vợ con và người tình ông đã lựa chọn người đàn bà kia bà một người trai chưa từng xuất hiện suốt 8 năm nay cô đuổi theo ông còn có nghĩa lý gì không? Trước cửa ra sân bay có rất nhiều người đang ôm nhau, có bạn bè, có người yêu, có cả người đơn thích. Chỉ mình cô ngây ngốc đứng tại chỗ, trở mắt nhìn người ba tám năm không gặp đi mất, hòa vào giữa đám đông. Cô kiếng chân, cố sức tìm kiếm bóng dàng ông trong dòng người đông đúc. Giống như mỗi cuối tuần trước đây, cô toàn lớp sẽ chạy ra khỏi phòng học kiếm tìm hình bóng cao gầy của ông giữa bao nhiêu phụ huynh đứng đợi.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 Khi thấy bóng sáng thoát ẩn thoát hiện đi ra cổng sân bay, cửa kính tự động từ từ khép lại. Lăng lăng cuối cùng không thể nén được khát vọng của bản thân, bất chấp tất cả mà đuổi theo. Cô chen qua đám đông chật trội chạy ra ngoài sân bay. Ông đã ngồi vào chiếc xe hơi màu đen. Cô vội vàng đuổi theo hướng chiếc xe hơi đang lao nhanh, không ngừng kêu to. Ba, ba. Xe không dừng lại, ông bỏ đi vẫn dứt khoát như xưa, y như 10 năm về trước. Cô xuyên qua bãi đỗ xe, chạy ra đường lớn, xe ở trên đường cứ chạy về trước cô, cô không ngừng đuổi theo trên vỉa hè, vai trắng bồng bềnh như mây mù loạn lên. Lăng lăng vấp phải một hòn đá, cô mặc kệ đầu gối chảy máu, tiếp tục chạy. Khoảng cách giữa cô và xe ngày càng ngắn, khảo khát của cô cũng ngày càng mãnh liệt. Cô không còn chú ý đến xe cụ lao nhanh bên người. Chỉ thấy bà của mình, cô nhất định phải đuổi theo ông, hỏi ông một câu. Ba, ba có quay về được không? Còn bà mẹ đéo đang chờ ba, ba có thể về nhà không? Ngay lúc cô chỉ còn cách vài bước, chiếc xe kia đột ngột rẽ trái, chạy theo hướng khác, cô liều lĩnh chạy về phía đường đối diện, bỗng cô nghe thấy một tiếng kinh hãi. Không thược, ngay sau đó, một đôi cánh tay vô cùng mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng cô, ôm cô rời khỏi đường cao tốc xe quả lại nằm đụp. Buồng gian Đôi tay kia ôm càng chặt, cô dẫy không ra, chỉ có thể nhìn xe chạy càng lúc càng xa, xa đến mức không trồng thấy được nữa. Bà lại một lần nữa biến mất trong đời cô, lần này không biết lại phải chờ bao nhiêu lần 8 năm. Bà, tại sao bà không cần con, tại sao không để ý tới con, con đã làm sai điều gì, tại sao bà không gặp con? Cô quỳ gối giã rơi, đầu gối bị thương lại đè lên nền đất một lần nữa, nước mắt tuôn rơi, thương sọt so, thương sọt so, tấm ướt vẹt máu trên đất. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Dương Lam Hằng trước mặt. Mỗi khi cô yếu đuối nhất, có anh ở bên cạnh, cô sẽ không còn cô đơn, không còn bất lực. Em đừng khóc, Dương Lam Hằng dịu sàng vỗ về cô, lấy ngón tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước trên khỏe mắt, lại giúp cô lau nước mắt trên hai má, rồi cả nước mắt hai bên cầm. Không biết vì sao Anh càng dịu dàng Cô càng tưởng như ba mình Nước mắt nóng hồi rơi trên tay anh Đeo đầu ngón tay dài của anh chảy xuống Lưng mày ngó anh nhíu càng sâu Rốt cuộc anh ốm chặt cô vào lòng Chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đẹp của anh Cô không từ chối Nhắm mắt lại Mệt mỏi dựa vào vai anh Người đó không phải em Giọng anh thật dịu dàng Em nhìn lầm rồi Thầy làm sao biết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 Giang chiều nhóm đỏ, cô xanh mơn mởn, hoa dại phiêu du, tóc đen của cô đan cài trên ngón tay anh, váy dài trắng của cô cùng áo sơ mi trắng của anh, quần khuyt bay bay trong gió, tựa như một cặp tình nhân. Tim lằng lằng trùng xuống, một cơn run rẩy sộc vào trái tim cô.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 Một tay anh cầm bắt cái chân cô, một tay chậm rãi kéo lấy bắp chân thon mịn của cô, muôn luôn cảm giác tê dại khác thường từ lòng bàn tay anh truyền đến mọi góc ngách cơ thể lâng lâng, lan tràn theo từng mạch máu. "Thầy xương, anh có biết mình đang làm gì không? Hành vi kiểu này nếu xảy ra trong xã hội phong kiến thì cô coi lấy trông luôn." Anh lấy ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau đất cát trên miệng vết thương, lặng lặng trên hốt hoảng, nhìn vẻ mặt lơ ơ của anh càng như bị mê hoặc, siết nữa đưa tay lên vuốt hàng lông mày khẽ nhíu của anh. Cảm giác này không phải là xúc động, quả thận không phải, nhưng vậy thì là cái gì? Một loại ỷ l lại trong tâm hồn một loài sung động mạnh trong lồng ngực một loại nhiệt thụ có thể đốt chảy máu huyết còn cả một loại nỗi buồn không tên rất nhiều cảm xúc nặng nề dối rắm đànsân hòa quyền ai có thể chờ cô biết cảm giác này là gì ngay cả con dễm menn đi ngang qua đường cũng ch mắt mẹ kiếp có thế mà cũng không biết còn bà nó cái này gọi là tình yêu có thơm mờn mòn trong gió càng không ngừng lắc đầu hai <cười> Cách cô này ngủ hết thuốc chữa Hoa dại liêu chết đong đưa thân mình Anh đẹp trai Anh xem em có đẹp không nèm Dương làm hàng ngước mắt lên Nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú thất thần của cô Lặng lặng hoàng sợ căng thẳng đến mức muốn vùng xa Anh lại nắm chặt lấy mắt cái chân cô càng chặt Không cho cô cơ hội dễ dụa Mặt cô nóng gian như lửa Từng đọt cảm giác đế dại kỳ lạ Lan tỏa trên chân Khiến cô không kìm được mà run dậy Có đau không Cô lắc đầu, cắn chặt môi dưới, sau khi nội tâm đấu tranh kịch liệt, cô quyết định mở miệng cự tuyệt. Thầy xương em tự đi được rồi. Không sao, để tôi giúp em. Rõ ràng là anh căn bàn không hề biết rằng thời điểm chân con gái bị vứt vẻ còn có chịu hơn cả đau đớn gấp trăm lần. Lăng lăng không còn cách nào tiếp tục nhẫn nại, cũng không thể từ chối thẳng thường, vì vậy bèn lựa lời.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 Nếu điện sinh vật của hai người trình lệch rất lớn, khi ra tiếp xúc nhau sẽ sinh ra một dòng điện mạnh. Loại dòng điện này sẽ kích lệch hệ thần kinh của con người, hơn nữa rất dễ làm phát sinh phản ứng điện hóa. Mà loại phản ứng điện hóa này được người đời gọi tục là sục vọng. Vậy có phải giữa những người cùng giới thì điện sinh vật chênh lệch rất nhỏ, giữa những người khác giới thì trình lệch khá lớn? Thầy dương, đúng là thầy dương, khả năng lĩnh hội cao kinh hồn. Đúng vậy, em có cảm giác điện sinh vật giữa chúng ta trình lệch rất lớn, cho nên thầy cứ để em tự làm đi. Dường làm hàng làm sao không hiểu được ám chỉ của cô, vậy nên buông tay ra, đừng lên gọi điện thoại. Lang lăng cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau lau trên chân, đau đớn làm cho cảm giác đề dại nhanh trong biến mất. Không ngờ lại để cho một người đàn ông chạm vào mình còn để lộ nhiều đường cong đến thế, cổ sẽ dài quá. May mắn là đối phương là Dương làm hàng Chứ nếu là một người đàn ông kém thông minh nào đó khác Chắc là cô ngất luôn rồi Lát sau Một chiếc xe công vụ màu sám bạc hiệu Honda Dừng trước mặt họ Lái xe bước xuống lễ phép mở cửa Dương làm hàng giúp cô lên xe Cùng cô ngồi xuống ghế sau Nếu không nhìn thấy hành lý của mình đặt sau chỗ ngồi Thì cô đã quên bén mất chúng Bên cạnh có một người đàn ông chu đáo như vậy Giúp cô thu xếp mọi chuyện Thật là tốt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 Nhiều năm như vậy, cô tự cho mình kiên cường, đời cười đối mặt với tất cả mọi điều không như ý. Trên thực tế, cô cũng yêu thúi như bao cô gái khác, cũng khao khát được một người con trai ôm vào lòng. Thế nên, một thứ tình cảm ân cần hữu ảo trên mạng dễ dàng mở cười trái tim cô. Cô giống như người lạc giữa sa mạc tìm được ốc đạo, điên cuồng uống lấy tình yêu của anh. Tuy nhiên, tình cảm nhìn không xa, sợ không thấy, dù sao cũng chỉ là hữu ảo. Cô đói, anh không thể mời cô ăn cơm. Cô khát, anh không thể mang cho cô chảy nước. Cô khóc, anh không thể giúp cô lau khổ nước mắt. Cô sợ, anh không thể dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Nhiều năm như thế, cô yêu thương, hạnh phúc mà cũng tuyệt vọng cuốn cùng. Cô từng mong mỏi uông đào có thể mang cho cô thoát khỏi nỗi tuyệt vọng ấy, nhưng lại bị anh đẩy càng sâu vào đó hơn. Ai có thể cho cô niềm vui thực sự cho cô nếm qua tình yêu thân khiết, ngọt ngào như dòng sữa trong lạnh? Ai có thể cho cô một bờ vai ấm áp dương này để cô có thể tựa vào mỗi đêm khi rời lệ Tất nhiên, ngoại trừ thầy dương của cô. Khóc thoại thê, lặng lặng sờ sờ quần áo sầu sạch của anh, đỏ mặt hỏi. Thầy dương, bộ đồ của thầy chắc đắt lắm. Không đắt, anh cười cười ra đầu cô, vài ngàn cần mà không đắt, khẽ miệng anh nhếch lên, nói tiếp hai chữ đồ là mỉm. Lăng Lăng sợ tới mức sụt lại, ngồi xa xa một chút, sợ đụng tới bộ vết của anh. Đùa em thôi, không nhìn ra, người nghiêm túc như Dương Lâm Hàng cũng thích nói đùa. Lăng Lăng khẽ thở ra, tí nữa bị anh sợ chết. Anh ngần ngừ giây lát hỏi, "Tại sao em không gọi điện cho ba em?" "Em không có số điện thoại của ông ấy." Ngay cả số điện thoại của ba mà em cũng không có thì anh lộ giá về mặt không tin cổ giải thích nói ba mẹ em đi hôn 10 năm rồi mẹ không cho bà con em gặp mặt nhau để anh đặt trên thầu cối không khỏi nắm chặt họ không quan tâm đến cảm nhận của em sao hai năm đầu mẹ em ngâm đồng ý cho ba đến trường thăm em nhưng mỗi lần gặp bà xong em đều tự nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ về sau mẹ không cho bà gặp em nữaấ Lăng lăng cuối đầu lấy ngón tay vần về tả váy Đều tại em có yêu đuối nếu em mạnh mẽ hơn mẹ sẽ không làm như vậy Vậy nên em dù đối mặt với cái gì cũng phải thỏ ra kiên cường vở như mọi thứ đều không sao cả câu hỏi chúng tim đen như vậy khiến cô không biết đối đáp ra sao Em tin rằng bản thân mỉm cười thì người khác sẽ không nhìn ra đau khổ của em ư Anh quay mặt lại nhìn ra ngoài cửa sổ Đừng cho rằng mình cái gì cũng chịu được Em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thôi Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Sắc trời ngoài kia càng lúc càng tối Xe chạy vào đường cao tốc của sân bay Gió mạnh mang theo bụi bạm lùa vào trong xe em Cô nhớ đến ngày ông nội qua đời Sắc trời cũng ngủ ám như vậy Cô vừa đút ông ăn quýt vừa làm nũng Ông nội, ông xuất viện đi Còn về nhà không thấy ông đâu Trời một mình thật là chán Nếu không ông về nhà tiêm thuốc được không? Ông nội hò khàn một trận vừa cười vừa ra đầu cô. Lăng lăng, còn 10 tuổi rồi, con không còn là con nít nữa, phải ngoan chứ. Ông nội, cô kéo tay ảo ông, ngây thờ nằn nịm. Cô biết ông nội thường mình nhất, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô, nhưng lần này ông lại cự tuyệt. Lăng lăng ngoan, cho dù ông nội ở đâu, ông vẫn luôn ở bên con, dõi theo con. Cô bím môi không vui. Ông nội nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé bò bĩnh. Cháu gái ngoan, ông nội thích nhìn con cười, còn phải mỉm cười mỗi ngày có được không?" Không thèm, cô Bửng Bình xoay đầu làm bộ giận dỗi. Nửa đêm hôm đó, Lăng Lăng còn đang mơ ngủ, bà đã lay cô dậy, "Lăng Lăng, mau dậy đi." "Không đâu, còn đang ngủ ngon mà." Cô dụi đôi mắt nhịp nhịp, xoay người tiếp tục ngủ. "Ông nội của con không ổn rồi."